các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nguyệt ngân bị thát các anh sao không là một lão tiên sinh họ mộc lão tiên sinh họ mộc thương nhạt vội vàng lấy di động ra ẩn xuống một dãy số nối máy với bộ phận quản lý biết rõ giờ phút này phần lớn nhân viên công ty vẫn còn ở hội trường công lễ nhưng anh không thể suy nghĩ được như thế anh lập tức về công ty đem lý lịch của thư ký mộc đến phòng cho tôi trong vòng nửa tiếng tôi sẽ đến công ty cô đã đi, rời khỏi nơi này. Cô buông tha anh. Chết tiệt, để giờ anh ngoan cố cùng với cái thứ kiên trì nực cười mới biến, mới khiến cô buông tay với anh, đều giờ anh nếu như không tìm được cô, anh sẽ hối hận, cực kỳ hối hận. Tương nhạc lao xuống lầu, tâm trạng vốn tốt đẹp rốt cuộc bị phá hỏng, không cười nổi, lòng đau như lửa đốt, không muốn cô rời đi, không cần cô buông tha với anh, cho nên cho anh thêm một cơ hội, xin tiếp tục yêu anh. Anh đảm bảo lần này sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ không để cô phải đau lòng nữa. Lào ra khỏi nhà trọ, anh vội vàng ngăn lại taxi. Lúc này một bà lão lưng gù đi qua cạnh anh, do thân thể quá còng khiến người ta không thể thấy rõ cương mặt của bà Lão đảo vài bước, bà bị vấp phải cục đá dưới chân, chỉ chút nữa là sẽ té trên mặt đất. Thương nhạc phản xạ nhanh, vội vàng đỡ được, đưa tay làm chỗ dựa cho bà cụ. Bà cụ, bà có làm sao không? bà lão nở một nụ cười quỷ dị nắm thật chặt tay của anh hành động nhanh đến nổi không giống như một bà lão già yếu bà định anh nghi ngờ nhíu mày trong nháy mắt cảm giác một thứ sung kích tác động vào đầu anh hàng loạt các hình ảnh lướt qua trong đầu một cô gái mặc một bộ đồ cưới đứng tại vách núi đã khóc thút thít trên mặt tràn ngập sự tuyệt vọng ánh mắt tự thờ sau đó nhảy xuống mất hút trong lớp sóng biển nhấp nhô ngực anh nóng như có lửa đốt, đầu đến giống như không thở nổi. nghe được cô cắm ngừng gọi tên người khác, thấy gương mặt của cô. một cô bé suy yếu nằm ngã trên mặt đất, cảnh môi cố gắng động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó, trong mắt tràn đầy nước mắt đau thương. mặt anh cũng nóng lên, anh cảm thấy đau lòng và sợ hãi. Trong nháy mắt nhìn thấy cô tử vong, thấy gương mặt của cô. cô gái nằm trên giường vì mắc bệnh nan y mà hơi thở dồn dập. Trong bìa chảy ra máu tươi Làm người ta kinh hãi Đôi mắt vô hồn Vẫn kẻ gọi một cái tên như trước Cổ họng đau đớn như bị chàng lại Đau đớn không nôn ra được Cảm giác khó chịu Anh nghe thấy cô oán trách Trời cao bất công thay cương mặt tái nhật của cô Bà lão già yếu nở nụ cười từ ái Trong mắt có hơi nước lông lanh Ngắm nhìn người thiếu niên vẻ mặt bà hết sức đau thương Từng lời nói Nói cho anh biết Cô tới quá sớm Lần sau sẽ đi chậm hơn một chút Sẽ không ngừng tìm kiếm anh Sẽ đem hết khả năng và kiếp sau Để anh được hạnh phúc Còn muốn hai người có thể nối lại tiền duyên Trợn to mắt Anh không thể động đậy Bởi vì nhìn thấy cương mặt của thiếu niên Bộ nhán vất vả của bà lão Nhìn đến bản thân không ngừng khóc sụp sùi Đau đớn ngay càng mạnh liệt hơn Mỗi một lần đều khiến toàn thân anh run chảy vô lực Giống như sắp ngã xuống đất Sau đó, chương nhạt Anh sẽ không hiểu được Em yêu anh nhiều thế nào. Từ nhạc, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Từ nhạc, tương nhạc. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là thư ký của anh, một vị ngân. Ánh mắt của cô gái này thăm tình nhìn anh, cô nở một nụ cười má lắm. Đúng rồi, anh nhớ lại chuyện trước đây, đó là lần đầu tiên anh gặp một vị ngân, lúc ấy anh không tính là quá chán ghét cô. Anh không tính là chán ghét cô nhìn anh với ánh mắt say đắm Nhưng cũng không phải là ưa thích Bởi vì bên người anh có quá nhiều phụ nữ Ngắm nhìn anh như vậy Nhưng rồi có một ngày thư ký của anh Không còn dùng con mắt thâm tình nhìn anh nữa Làm cho anh cảm thấy khó chịu Thậm chí cảm giác không quen với thái độ lạnh lùng của cô Tương nhạc Tình cảm của em dành cho anh Anh sẽ không hiểu Gương mặt kia Vô số lần có tràn ngập quyến luyến tâm tình Luôn là cương mặt như vậy ngắm nhìn anh Luôn là yêu anh Bên tai truyền đến tiếng ồn ào Thương nhạc phục hồi lại tinh thần Nhìn bầu trời chó chang, Xung quanh người tới người đi rất đông Anh cúi đầu Bàn tay đầy nếp nhăn chậm rãi buông khỏi tay anh Tiếng cười vừa sắc bén Nhưng lại vô cùng nhỏ Truyền vào tay anh Anh chưa kịp phản ứng Bà lão đã cất bước rời đi trước mắt thế giới dần trở nên mơ hồ anh cố gắng cử động tay chạm vào mắt của mình thì mới phát hiện là có nước mắt anh đang khóc nhưng tại sao anh đau đớn chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu thế này tại sao chứ mới vừa rồi là chuyện thế nào nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net